Đó là tôi nói, dù thế mà mình tìm, chết thì mình tìm hiểu từ đi thì Thấy cũng phúc rất xấu ừ. Để lúc khi cải tạo xong rồi tóc nó rụng Mới thế cái này là mới biết là mình qua nhiều kiếp rồi ừ. Thì lúc xem được cái quyền tôi tham gia bảy Thì thấy là khi mình qua một thời gian Những kiếp này kiếp kia cũng chậm luôn chậm ừ. đi, ừ. đi, đi, đi nghiệp trướng Thì một lúc nào đó ừ. sẽ có một cái như là một cái tâm linh mình thức tỉnh dậy ừ. Thì thức tỉnh dậy thì không như thế nữa Tuy nhiên có qua nhiều kiếp Chính cứ là theo tướng Pháp thì là những điểm rất rùi ở đây này Đến cái lúc đó thì mình tự nhiên mình cảm thấy là mình đã qua nhiều kiếp rồi Và Trái lại, có những người tại sao người ta tu trong Thầy Bởi vì kiếp của ta ít qua, thành ra cái căn cơ nó nhẹ kinhi phải nghiệp ít ừ. nhẹ nhưng đó không tu con mà tôi thì không có không có có tôi đã đá đi làm lao động đi bác cổ 10 cái số lên thì mỗi bước là một đẹp đó cũng nghiệp suốt từ đó về nhà không ngược đến mặt Nhìn trời già nó rất tu như vậy. trả lại trong cái thời gian mà nó cảm cái dù tiến hành. Cái cái kia về. nhà, về. nhà nó đông lắm. Nó về nhà thì Cái bong. kia muốn nói, nói chuyện của... như vậy đâu có được. Nó nói chuyện ít ít nó có một mạch một à. Còn, còn cái kia cái kia là tu à. mà phải giấu nó. Ờ còn bây giờ nói lung tung nó bị kẹt. Cho nên anh thấy như là mỗi người một cái số phần khác nhau Và Anh được chuyển về tâm linh thì anh phải học khổ nhiều Mà sau cái khổ rồi ấy, mình mới thấy quý tâm linh hơn Anh thấy không? Rồi người kia họ sướng về vật chất Nhưng mà tâm linh sẽ bị luận bỏ Sự tâm bằng có Tôi nói kể giàu, người nghèo cũng chỉ hơi hít vô và thở ra mà thôi. Thằng tỷ phú mà không hít vô, không thở ra thì cái của nó kể không như không. Chết <cười> mà cái thằng ăn xin hít vô, thở ra mà được bắt con trắng nó cũng thấy hạnh phúc. Có bao nhiêu đó thôi. Chứ đừng có cho ông đó là giàu hơn tôi tôi nghèo hơn không, không, có cái gì cũng vậy. Công bằng ở trong cái tâm thức hít vô và thở ra. Ông giả sĩ kia, ông mạnh hơn tôi, ông cũng hít vô và thở ra, ông hít vô, thở ra thì ông cũng không đánh được ai. Thấy <cười> không? Thì mình thấy sự công bằng của Thượng Đế Con. Ông trời sát đạt hết. Mình cái hào quang vô cùng tận có ngài thì chúng ta Thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái đường phải đi, và không có thể từ bỏ được. Mà chính mọi người phải đi mới giải quyết được. Thấy không? À, ý thức. thiếu sáng suốt của mình, trở về với tình, tìm thứ tôi là ai. Chứ bây giờ mình làm mấy chục năm người mà chưa biết tôi là ai. Nguyện vụ mình xuống đây làm gì không hiểu, chưa hiểu cái gì hết. Thì bây giờ mình tu để thanh tịnh trở về với mình, để thấy mình là ai, làm việc gì đấy. Lúc đó mới cảm thấy vui. Bên trong thực hành để thấy, chứ còn nhờ người ta nói rằng, à anh là kiếp trước ông tướng, này kia cái nội vô ít Tôi phải thấy. tôi phải xác nhận lấy tôi Mới là đúng Mới là thực chất Tôi có thực chất để hiểu tôi Bởi tôi thiếu thanh tịnh mà thôi Bởi tôi luyện cho tôi thanh tịnh tôi sẽ thấy tôi Thấy không? Anh ở trong trại cải tạo anh thấy Mỗi người đều có cái óc sáng tạo hết Nó lụm miếng nhôm làm cái lượt thiệt đẹp Gỡ gì cho dễ Có không? À mà nào giờ nó không làm được đâu Hồi mà nó làm quan kêu Nó làm sức máy nó mất tiền, nó mua nó đâu có làm bây giờ nó làm được Anh thấy rõ chứ? À, cho nên mọi người đều có cái sáng tạo mà không biết sử dụng. Cho nên mình tu để mình sử dụng cái ốc sáng tạo sẵn có cho mình. Mình, mới, mình giữ lấy phần thanh tịnh và sáng sụn. Thì mình mới, mới mới biết rõ là nhất bổn tán vạn thù cũng ở trong một góc mà ra. Tất cả anh em đây ở trong một góc mà Rồi phải quý về một vạn thù quý nhất, mổ, nhất bổ Chạy đâm tông, chạy tộc, rốt cuộc rụt phải trở về Với hồi thở cuối cùng là thanh tịnh để đi, để học, để kiên quan, qua lớp khác Thế không? Mỗi người một lớp đều chuẩn bị cho mình hết Mà muốn ở lại không được Xíu gì người cả ngày phụng sự ông Phật trong chùa mà muốn xin ở lại hạnh phúc không được Tới giờ chết là phải đi Hết lớp rồi phải đi lớp khác thôi Không có cho ở lại Thấy rõ chưa? Ôm chứng ông Phật cũng vậy đó thôi. Thì sự công bằng của Thượng Đế có không? Tại vì mình không ý thức được sự công bằng của Thượng Đế Mà nó ô cho thằng nó ác, cho nó giàu tôi Về mà nghèo hỏi chứ cái thằng giàu sướng không? Thằng nghèo thì ăn con trắng với muối với dưa leo dễ mà không có bệnh đâu ká Mà thằng giàu cái chiên nướng thét là cancer Cũng <cười> công bằng rõ ràng đấy chứ À, bệnh do tánh xanh Nhưng mà người đời không hiểu. Không hiểu tới cái tâm, đừng nói tới cái tâm Thế nên càng ngày rồi càng hiểu rồi càng thức Như tuổi trẻ mà biết sớm sau này sẽ làm một người hữu ích Của báu càng khôn vũ trụ Biết lắp lại trắc tử cho chính mình để hòa học Mình thấy từ mọi trạng thái mình có Bây giờ mình phải hòa tan với mọi trạng thái để đình Thì lúc nào mình cũng sáng suốt Không có cái gì khó khăn Thì tuổi trẻ luôn luôn nó bồng bột rồi nó gặp khó khăn rồi, nó bực tích này như thế, thế nào nếu mà nó lập lại trật tự thì nó chỉnh đố xây dựng cái càng xây dựng cái càng không vũ trụ hỏi tại sao đó con người có khả năng xây dựng cái càng không vũ trụ hỏi khói óc con người chứng minh ông Phật khói óc con người chứng minh chúa khói óc con người chứng minh ma quỷ, khó óc con người chứng minh khoa học bao tất cả chúng ta có cái mà cái đó do đâu phối hợp cả càng không vũ trụ phối hợp mà mình không chịu hòa ta với càng không vũ trụ làm sao mình xây dựng được thiên đàng tại thế. Chỉ ước vọng và ước vọng mà thôi, thực hiện mà thấy. Nào, Cho nên phải tu, bổ sửa chữa nó mới đi tới được. Trong phải tu chán buồn tôi đi tu. không, tôi tu tôi khoa học. Tôi phải mở tôi tôi có luồn điển thanh và luồn niệm trực. Thì tôi phải thành lập cái trượt tôi ra tôi mới lưu cái thân. Hư trượt mới lưu thanh Tôi đuổi cái trượt ra Thì tôi mới còn cái thanh Thanh là gì? Sự sáng suốt Mà sau khi sáng suốt Không lý tôi đi Ăn bậy nói bậy sao? Sáng suốt tôi không có ăn bậy nói bậy Tôi làm điều phải Giúp tôi và giúp Giúp cả hai Không có giết một người Và cứu một người nữa Không làm cái chuyện ngu muội nữa Chúng ta trên mảnh đất Việt Nam Thấy rồi giết giết giết giết, giết Bây nhiêu bông điện bao nhiêu Cũng là Điền lại bao nhiêu người đó Không có mất đâu Bây giờ chúng ta ra đi rồi Nó cũng để lùm tùm lum đó. Nó cũng có lại Không có mất cái, cái sức hồi sinh của con người là vô cùng tận Mặt bề trên an bài sắp đặt nó khó hết có đâu được có lo Cho nên nhiều người bị lo lầm Rồi đậm loạn mà thôi Chứ còn trí tim sự thanh tịnh của mình là đầy đủ Khi anh ở trong trại cải tạo ấy 2 ngày ông mục bụi rồi ăn cũng yên. Sao ngày nó cho ăn chút rồi ăn cũng xong. Kiêu trời không thấu, không có làm gì ông phải chấp nhận, hợp nhận không? Mình thấy mình nhẫn vô cùng. Hồi trước mà làm như vậy là tôi xách súng tôi bắn đâu có giỡn mà không cho tôi ăn cơm. Tôi đi lao động khổ mà ông cho tôi bây giờ ông trời bắt buộc. Mà anh dòm trong trại đó bên như thằng sức bọn mình anh cũng cũng thấy hết mấy thằng nó nhào hết nhưng mà làm không nó nói phải ăn tàu chiến nhưng tại sao mình mới sợ đó. Cho nên tôi cũng đã từng ở trong trại cải tạo mà một đứa con nít chạy cái mấy người chỉ ơi thằng đó nó chạy cái... Cái cô đó có xịt cái súng của bắn cái súng cạc nó bắn cái bụng bùm cái có té dưới té với Mấy ông sĩ quan đứng bức óc trời ở tuổi này mà nó làm sao mà nó quản lý mình được. Mà tại sao mà không chạy? Cứ nếu ông trời bắt bắn ở lại ở lại chứ làm sao giờ chạy thử coi dám chạy không dám chạy tới chứ cũng dám chạy. Từ <cười> nó bắn cái nó té Bắt xin lẽ. Hỏi lại nó hồi nào giờ nó chưa có luyện qua. Mới bắn cú đầu. <cười> nó trong, nó mình nghĩa là đấy. Biết phải ông trời sắp không? Rồi anh thấy anh ở trong cái ngành X quang mình có gì mà thua đâu. Bấm cái nói chuyện cái gì, gì có hết mà nói, bây giờ nó chạy liên lạc đường này đến người kia. Mà nó quên tấn mình, <cười> tại sao là mình mất trật tự. Mình tu mình thấy rõ, đây rồi sẽ có cơ hội trở về. Rồi tu đi, để mình trở về, mình bị mất trật tử thôi. Mà có trật tự thì mình không chạy đâu. Bởi vì ông trời không sập. Ông chợ Việt Nam còn nguyên mà mình cứ bỏ chạy chứ ông chợ Việt Nam còn nguyên <cười> Cho nên ra đây không phải là cái cảnh hưởng thụ đâu Chúng ta ra đây để thực hiện tình thương và đạo đức Nhớ người nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em Thương yêu Và thương yêu bạn bè Thương yêu đất nước, thương quê hương Hổ thẹn khi mình trú ngụ trong xứ người ta Mình phải thực hiện tình thương và đạo đức nhiều Giữa người Việt Nam và người Việt Nam phải biết thương Mới biết thương yêu nhau nhiều Thấy không Trên Trung Nam Bắc huynh đệ tương tạc Và tới ngày nay cũng còn tương tạc Vì lá cờ ba sập Máu phải chạy Mới biết giống già dàn là ai Rồi bây giờ chúng ta ra đây chúng ta tìm lại giống da dàn Ở Canada Chẳng hạn ở Mỹ Gặp người Việt Nam nói chuyện mượn Tìm lại giống da dàn Thấy chưa Mà hồi đó nói tôi học bên Tây Thằng đó học bên Mỹ khác nhau Chọi với nhau Nghe những chuyện ngoại lai không, rồi huynh đệ không có tương hợp như khiếu đoàn tới. Rồi bây giờ chúng ta ra đây, chúng ta phải thương xây dựng. Bởi vì mấy người chúng ta tuy rằng có chén cơm ăn mà chia sớt với nhau, nó vui, nó cũng no, chứ không phải là ăn nhiều mới no, thấy không? Cho nên sau này người Việt Nam khắp thế giới, tay năm Tây thương yêu nhau. Bởi vì khi chúng ta bước ra đây, chúng ta còn phải chịu đựng sự kỳ thị của ngoại quốc. Họ coi mình ra gì, mày nhờ tao mày mới sống chứ. Mình cũng không được nói cái gì Nhưng mà mình ở trong tâm thức Mình tưởng tới thường để Mình sống với Ngài Để mình chuộc lấy sự sai lầm của mình Và để hòa hợp Xây dựng lại mảnh đất yêu thương của chúng ta tâm linh địa bất diệt Và tâm hồn chúng ta luôn luôn bất diệt để xây dựng Cho nên Các bạn có cơ hội học trước nhân loại Chúng ta sẽ tin trước không Nghe những lời tôi nói Chấp nhận học nhận trước hết Mới thực hiện từ biệt Đi tới xứ người chúng ta phải hoàn toàn nhẫn nhìn để học Và chúng ta sẽ có cơ hội ảnh hưởng nhân loại tương lai Không phải đập đầu họ, họ mới nghe Nhưng mà thật thà, tốt đẹp, dễ thương họ vẫn nghe. Tại sao người Pháp quỳ lại trước mặt tôi Người Mỹ quỳ lại trước mặt tôi để học tôi Tại sao Hỏi cho tôi không giữ làm sao người ta nghe Tôi phải hòa họ, phải thương yêu họ nhiều hơn Rồi họ mới biết thương yêu tôi mà mới qua đồng với tôi để học, để tiến trở về tâm linh căn bản mà. Thành động lắm. Các các bạn cũng vậy, các bạn cũng đã có cái khi giới tình thương của trời Phật ân ban thì mình giữ mình lập lại trật tự để mình trở về. Và ảnh hưởng nhân loại cho chúng ta không phải đem cái khi giới này ra đi đánh đập thiên hạ, không có như đó. Chúng ta đem cái giới này để xây dựng mọi người là khi giới sắt bén nhất là khi giới tình thương và đạo đức. Không nở nào làm điều ác nữa chủ nhiệm và xây dựng điều đó qua. Trời cũng tới giờ rồi, hẹn đi ông tài xế ha. Xe tới chưa? có trung tâm sinh lực càng không hữu trụ, nơi trung tâm bồ đạo của chúng ta. Mà nếu chúng ta hướng thượng, bây giờ nếu trung tâm ở trên đó mà không dùng ý chí xây dựng thì quả đế cầu này nó ngưng hết. Có. Sinh lực có càng không vũ trụ. Có chứ. trung tâm có là trung thiên thi á. Có. Nếu mà không có cái trung tâm sinh lực có càng không vũ trụ thì qua qua vậy qua quả không có bao giờ phát triển nổi. Thấy không? Tắt một cái là không có phát triển nổi. Mà cái bộ đầu chúng ta nó có trung tâm sinh lực. Nếu mà chúng ta hướng thử rồi Mới thấy rõ trung tâm sinh Sức mạnh của trung tâm sinh lực Tới đây lấy ngón tay biết Để xem nào nè Thấy đây Để ngay trung tim này là Thấy nó chuyển Để ngón tay đây, ngón tay đây. Ừ. Ừ. Bây giờ không thấy gì hả Thấy không Thấy nhảy đó Trung tâm sinh lực của mọi người có Mà quên đi, đem xuống dưới cái dục tình Cũng thiên môn ở dưới dục tình Đòi hỏi sự dục sẽ trên này nó lùn bại Mà mình tu, mình tập trung, nó mở đây Thì trung tâm sinh lục, mình hòa hợp ở đây Thì cái thanh nó rút cái thanh Còn nếu mà chúng ta ham dục tánh Cái trượt nó rước cái trượt Thanh niên nó lên cái ham dục tánh Cái ham chơi bờ này kia, cái trượt nó rút cái trượt Thì nó bệnh hoảng Còn chúng ta tập trung ở đây, nó hòa hợp ở bên trên sinh lực cho nên con người nó càng ngày càng trẻ, càng tươi ừ. thấy không? con thấy không? Tám 60 tuổi ai tin không? Hả? mà đâu phải ăn nhiều đâu phải ăn nhiều nhờ cái trung tâm sinh lực biển quan hòa học trong cái trung tâm sinh lực của cơ thể nó mới được tươi trắng nếu không nó không được đâu thì nhiều người sống một tuổi với tôi nó già thành Nó lụm cụm lắm. Nó ổn nhôm Nó khổ lắm Mà nói gì cũng chuyện lo lắng rồi Này kia sợ chết rồi Này này không có Vui lúc nào cũng như vậy Bởi nó ổn định trật thử rồi Bởi vì nguyên căn chúng ta xuống bởi bộ đầu Qua cái trái thẳng Giam hãm cho con chi Bây giờ chúng ta cho ta mở Nó mở cái đốc mạch đi lên Từ đây nó mới đi xa Mình nhập xác Rồi bây giờ mình mới xuất sát Hỏi chứ con người không có hồn à Hỏi cho hồn ở đâu? Hỏi cho nãy giờ nói chuyện với ai, nói chuyện với cái hồn. Đâu nói chuyện với cái xác. Thấy không? Thì xác nó có biết gì. Để vô nhà xác kêu nó đứng dậy nói chuyện có thể được không? Không được. Nhưng mà nó nói chuyện cái hồn. Mà. Mà cái hồn đóng với cái hồn tỉnh thôi. Cứ tu lập lại trật tự nó tĩnh với tĩnh cứ có một thôi, đâu có hai, tịch quy nhất bộ, vạn thù bộ trở về có một có một đạo chứ hai ba đạo thì tôi đạo Phật khi chưa rốt cuộc chỉ có một cái hư không đại định thôi. Cái đạo nào cũng đi tới canh là giải thoát. Được, được. Chia ra cái lộn anh Phật, anh chưa? Anh tu đạo Phật đã giải thoát được chưa? đạo thiền chưa anh giải thoát được chưa? Anh tu cơ đốc anh giải thoát được chưa? Đó, thì cứ hỏi anh giải thoát được chưa? Nó chưa giải thoát được thì sáng tu chứ với cái lộn chi. Tôi cũng tìm giải thoát và anh cũng tìm giải thoát Thì chúng ta chỉ có một đường thôi à, Đạo anh ấy hồn bất diệt thì đạo tôi cũng hồn bất diệt <cười> Và giải thoát được chưa À cho mình phải hạch Kiểu chưa? Miếng hôn hành làm sao có? Mấy không? Mấy Cho nên con rùi con mũi tới ngày nay Khoa học cũng chưa chế được mà Con kiếm cũng chưa chế được mà à, Càng tu phải càng tiếng, càng tu với càng thanh nhẹ càng mở, mở. mở trí càng thấy không mở trí bởi vì mình dùng ở trong cái điện Dùng energy dùng biển chứ không phải dùng xác đánh bực bựcc không ăn chung gì hết thì cái điện mà cách này là cái điểm có thể mở đây bây giờ con để xung quanh này muốn chấm chỗ nào để chạy theo ý muốn mày? làm đi à, chấm đi à. À, đổi chỗ khác thôi. chấm nhau chạy theo ý muốn Phải không? Cả cái càng khôn vũ trụ đây mình kiểm soát Mình tu là mình đem sự sáng suốt lên mình làm chủ chứ bây giờ đợi ai, đợi ai làm chủ nữa Đợi con vợ làm chủ rồi đó không được <cười> Phải không? Mình mới làm chủ Thấy chưa? Nó khác rồi chú Tu phải mở Còn tu không mở không được Hồi trước đó học tập khe Ừ Bỏ lâu đó là chữ bụi tránh con không quen được với bác con người Không sao, cái pháp này quý sư hồ như làm chiến minh thết nó dạy cái trường. thằng Nguyên là anh anh hai chị cô hồi trước học thằng Nguyên bây giờ nó cũng tu về bên này, nhiều người học thằng Nguyên lắm. Bây giờ nó cũng tu về bên này, bởi vì cái đó là nhờ tha lực. Cái đây là tự chủ. Thì không có mính Thằng Nguyên nó tới hỗ trợ hỗ trợ cho mình đi đường Nguyên để thanh tịnh. Thì bây giờ mình dạy <cười> để trở về thanh tịnh thì mình ngộ, nếu mà ngài đó là chân chánh thì mình đảnh lễ Tôi đi được ra cái día thôi nổ, cái đầu đó. Ừ, nhưng không mà ra đâu. cái día thôi đó. Đó. nếu mà đi được thì mở mắt cũng đi đó. Đó. Đó. chứ không phải nằm nhắm mắt mới đi à, cho nên cái pháp ở đằng này nó thuộc việc khoa học quyền biến là mắc phạm không thấy nhưng mà cái gì mình không tin mình phải xác nhận sự thật không có sự thật tôi không chịu không bao nhiêu mình tin mình trong này đề nghị nói vậy tạm tin chưa chắc chưa đúng. Làm nữa mình mới kêu mình thấy rõ mình là vô cùng Cái mình tin một cái gì là mình giới hạn. càng luyện nó càng thay đổi, càng duyên nó càng thay đổi đi tới vô cùng Mình mới được nghe tới cái nhưng mà luyện lâu mới thấy. thấy, thấy, chảy mình chảy mình răng, răng thấy nó, nó chứ. Nó, nó rút. Nó rút nó chạy rồi nó mở lần lần lần. lần. Nó mở này, nó mở cái đốc mạch từ đây tới đây. Đây là đốc mạch từ đây tới đây nhâm nhằm đất nó mở rồi nằm bắt đi Nó <cười> có cái gì đâu mà phải lo. con chụp đó. Còn mình nhím bắt cánh là để mình control cái thứ nó dữ nó lên chưa? Nếu lên là mình nhím đâu nó chạy đó, nhím đâu nó chạy đó, nhím đâu nó chạy đó. Thấy không? À còn nó chưa nó chưa lên thì mình nhím nó không chạy. Mình ráng mình làm pháp luôn nữa cho nó mở. Cái sống này cái vũ trụ của cái tiểu thiên này. Ừ, Ráng đi, ráng tôi để cứu đời Cứu mình, cứu đời Rồi sau này con thấy nha Tại sao tôi có thể trước Cả càng khôn vũ trụ như tôi sợ Nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết Cái quy luật của nó rõ ràng Đang bảo vệ chúng ta Nếu không có cái sự Chấn động lực vô cùng của càng khôn vũ trụ Mình đâu có sự sống đạp đạo ở đây. Mình thấy về chứ bên ngoài này Người ta làm việc vô cùng Mạnh vô cùng Mình mới có chút chút thôi Thế nên phải phải đi, đi trở về cái viết pa cái trắng động lực này cho nó hòa học với kia thì đúng. Mà sợ cái đó không được. Không? Cho nên truy Phật, chi Thiên trước mắt chúng ta mà chúng ta không thấy. Cái ngón tay này mà làm mạnh nó mất rồi đó. Mà tập trung nó thấy ngón tay gì. Bây giờ chúng ta sử dồn mặt trời nó thấy có mắt Mà tập trung dồn thép, ta có mặt trăng nó đâu phải mà có bóng tròn như thế. Đó là không làm chúng ta được, nếu chúng ta tập trung. Thì cái vipa cái trắng đầm lực của nó không có thể làm động mình được Mình tự chủ được thì mình dùng thấy nó Thì lúc đó sức mạnh mình có, mình mới sử dụng Rồi thử phá máy nó tan Cái đó là chuyện thường, chuyện thấp Còn cái thanh tịnh cái đó là cái quan trọng Chỉ chứ không? Cái thanh tịnh này cái quan trọng Mình có thư này Hả? Có Có hòa chứ Hằng tháng có Ừ Ừ Ở lại để học Bởi thanh niên sợ bị nó bắt đi lính Nhưng mà nếu dùng có dũng trí thì không có sao Mình ở trong đó mình cũng cứu người ta được gì? Có nhiều đứa nó không chịu đi nó vẫn đi lính ấy. Mà nó chỉ người ta thôi Nó chỉ người ta thôi Vẫn chỉ người ta thôi Nhưng mà thanh niên thích đi cơ thử mấy ân sao? <cười> tại cái tạo làm sao? Tại tại tỉ nạn sao? Thanh niên phải thức học vậy. Cũng được cũng được nhưng mà mình biết thua là xuyên. Học mau đó. tới hả? À, nó đi đâu Ôi, cái định tích như là bậc biên. Ừ. Chắc là bên đó thì ta 3 3 3 sau khi nó tỉnh lại sau khi um. lần nữa sau đó nó lại không phải nó Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Cái, đó cái vía thôi ừ. Không sao Không sao Cái vía nhẹ đâu có sao. Không ăn chung gì Không ăn chung gì hết Làm gì làm mình hập thêm thôi Không sao Nhưng mà đây chỉ có soi hồn như làm chiếu minh trước Hoa ăn thiền đi Chiều nào cũng uh, sớm mơ nào sáng cũng sơ hồn như làm chiếu minh để cho nó giải cái trượt đi. Rồi 5 tháng nó thanh nhẹ định cư rồi mới thiền. Thế không? Nó làm bây giờ. Làm bây giờ cái cũ nó vẫn còn theo. Mình cứ làm làm làm chiếu minh hít thở hít thở để cho nó giải. Giải đâu đó cho nó có trật tự rồi. tới Lúc đó nhắm mắt là ngồi thiền. Thấy đi, đi cao không sao đâu. Là đây tên người người qua cái đọc xong cũng tâm đắc cái này nha Tư hại kỹ gia đó con kia ra hồi kia có cái màn đèn đèn Ừ, ừ. thấy cái video là cái tìm chỗ này, đấy. Đấy, này gì, Xíu gì cảnh nó đó đây. làm say hồn với chí minh đó, làm hít thở đó Nó đi hết cái trược được cho mình ngồi thiền. Lặp lại năm sáu tháng, đừng có sợ nữa. Nó con sợ là con nằm. Tập cho đến nó không sợ cái gì hết. Cái gì thay kệ. Cứ việc giữ thanh tịnh niệm Phật để đi tới và thay kệ nó mình giữ niệm Phật thôi. À. Ai trong mình cũng có ma hết, người nào không có. Mình giữ niệm Phật thôi. À. Nó làm gì làm mình chỉ im phật thôi. <cười> bức, bức nó đâu có khỏe nha. Mình tới bắt ăn rồi mới có hư chấp đi cho sơ ăn cơm mình. Để không chúng ta cần cái này. Cái con hồ đóng đâu có chuyện tâm chịu hết nổi cái nổi lớn cỡ này. thấy cảnh đường. Để mm. <cười> mm. mm. thấy lại cái xác Thấy lại nó không bằng cái trường thấy. Ừ thấy lại cái xác rồi <cười> số con. Sao cái lần đi cũng cao lắm lại lên cao cái mù. Kiệt con đâu là phải quá, phải cố gắng đi tới cái lớp đó. Qua hết cái lớp mới được. Nhiều lớp trong trong mày Đi hoài đi hoài. Ra ngoài cái nhà con để 5 6 nhiều. Chưa hay cả. Có thấy không cả? Ô nó lại đi. Chị em ở gần bên, bên này, này. chị em thì ở đường khác. Ở tầm này tên rồi hết chưa? Đi ký số cho biết. gì rồi xuống. Nó có khả năng của nó Cộng cỏ mà nó còn biết Hỏi chúng ta không biết Mà hộp cát nó cũng có thể tiến hóa Thành cái ly Mà tại sao chúng ta không tiến hóa Cát lấy cái gì làm Là lấy cái gì tạo ra cái ly Là cát tạo ra cái ly Nó qua những sự điêu luyện Gây gắt của lửa Rồi nó mới tạo thành cái ly Mà cái ly dồn thông suốt dễ cho hỏi chứ chúng, tâm của chúng ta Chúng ta có thể Điêu luyện các hành Ly mà tại sao chúng cái tâm chúng ta lại không thông suốt thì chúng ta yếu qua chỗ nào vì quên mình và ta bà ngoại cảnh không chịu trở về với căn bản sẵn có cho các bạn vô bầu trời thế giới thấy màu sắc ở trong này có ngoài nó mới ứng chứ còn trong này không có màu sắc đó ngoài đâu có ứng. cho nên những cái gì bên ngoài có là bên trong có đừng có dạy dục cho bên ngoài lại à Cho nên khoa học hiện tại Nói hay này kia kia nọ cái thiệt Khoa học tới bây giờ chưa có chế được Con rùi Nhỏ nhất Con nhỏ nhất chế không hỏi tao này bây giờ, hỏi tao Theo Đừng chế này chế kia kia chế nọ Chế tiên chế Phật mà có tội Con rùi chế không được Mà con rùi giết không hết nữa Khoa học giết không nổi Đừng tạo chiến tranh để là Mê mũi trong sự lầm thang, rồi chuốt lấy sự đau khổ mà thôi Chưa thấy những người chưa đó, chưa thấy cảnh địa ngục trừng trị còn hồn Cho nên đâm ra tưởng là tôi có tiền là nhất, nhưng mà rốt cuộc tiền không có giúp người sống đời đời tại thế Nhưng mà tiền sẽ đưa người vô chỗ cùng tôi Thấy không? Người ta kia kia kia kia, kia kia kia kia Như tôi đã thường nói, như cái ác của con người bây giờ nó nhiều hơn hồi xưa Tôi lấy một trăm cái xôi, tôi mua đủ loại thịt Hồi xưa tôi muốn có miếng thịt ăn, tôi phải trầm nhiều bí, tôi mới đổi được chút Hỏi cái nào văn minh hơn Cái văn minh bây giờ sẽ ác hơn không? không phải cái hiền hậu đó Đừng có lầm Tôi có đủ phương tiện nhưng mà tôi có đủ tội Không hay Nó hồi xưa mình muốn đổi chắc cái gì khó Nhưng mà vẫn sốc Mà hồi xưa lại sống trường thọ hơn bây giờ Bây giờ tôi mất tiền ra có ăn nhưng mà tôi lại bệnh hoạn nhiều hơn. Thấy cái tội tôi sống sáng, bệnh là tội Khổ là tội, khổ là nghiệp Nhưng mà không ai <cười> Có mắt như mà Có tâm không thích Thật ra bị kẹt mà thôi Thì nên cứ ráng tu thì để, để thấy nhiều <cười> Và để phát triển trong cái tâm thức Để minh cảm Mọi nơi mọi giới Nguyên năng của Thượng Đê là vô cùng Nguyên năng của Phạm Hồn của mình Cũng tương ứng sự vô cùng của mình Vì mình giấc bởi Ngài mà ra Cho nên con người đâu có ai chịu thua Con nhít ngắt nó Mà nó còn đánh lại Có nhiều người lớn Không không có ai thua ai hết đó. Mà chỉ nó biết nó rồi Nó mới kêu thật sự cứu người Cho nên chúng ta tu nên Thực hiện để ảnh hưởng mọi người Dẹp cái tánh làm chủ Cái tánh chứ không để cái tánh làm chủ nữa Nó giận đó hờn thế kể Tôi không cách nhận Tôi là hư không đại định tôi không có giận Tôi đọc tới Rồi thấy cái mọi sự việc nó cũng yên này Ôn ôn ào ào rồi Đâu mà thấy không có làm gì đó. Họ hù hở nhát thuyết rồi yên Chúng ta là ở chỗ hù nhát ra mà Bị người ta hù nhát hàng ngày rồi Rốt cuộc bây giờ Hỏi cho những người, chúng ta nghĩ nếu mà tôi ở đó thì tôi chết Nhưng mà những người ở lại cũng không chết Chính đến Hà Nội 30 năm bị hù nhát mà vẫn cũng vậy đó thôi Rồi, rồi nó cũng phải im Cho nên chúng ta không hiểu rồi. Rồi, rồi, rồi, rồi Cấp cấp rồi đậm loạn thêm Có người chết giữa biển là vậy Còn kỳ thật là mình cứ giữ cái tâm là, là được rồi Cho nên tôi ở Việt Nam tôi nói tôi không đi Nhưng mà giờ phút cuối cùng tôi phải đi là sao Tự nhiên bởi tranh chuyển như vậy. Đưa tôi đi đi kinh, kinh tế mới, tôi cũng đi kinh tế mới. Sống khổ tôi chấp nhận. Thì nước lục cứ ngập, ngập ngập ngập thét hết chỗ. Thì tôi cũng kê cao nhà lên tôi ở. Rồi người ta rủ tôi đi. Rủ đi giúp đỡ họ, bị họ lộn xộn. Đó. Xui mớ đầu người ta nghe đó. Rồi tôi xong rồi, nói, tôi nói, thôi rồi, tôi đi về Ông không chịu, ông, nói, ông không đi chú, tôi không đi. Ông nói ông đi cứu người mà con trăm mấy chục người, ông không chịu cứu, sao được Chúng tôi đã đắm tiền cho ông đi Năng như cá đêm để bắt buộc của Pháp Duy Trước khi đi thì cũng có nhiều cái chuyện lạ mà tôi đã nói à, trong năm à, Trên chuyển, những chú thanh niên người ta kêu tôi bằng con mà để nó Nói cha đưa con ra khỏi Đi một Cộng nha Chuyện đó là cái chuyện hí hữu. Và trong lúc tôi ở kinh tế mới có xu nào, chúng ta đồng su ăn, chiêu môn cứu người ta không? Nhưng mà đâu nghĩ được cái chuyện ta đi. Bốn người phải bốn tán lượng tiền đâu đi. Nhưng mà đi được, có chuyện lạ chứ để có thứ thế nào. Mà đi cũng còn hơn là người ta đi du lịch, đi có mấy tiếng đồng hồ được tàu pháp cứu. Nó cứ tới Hải phận quốc tế là có anh cứu rồi mình Trong lúc nhiều chiếc thuyền mà quắc không có ai tới mà Họ dồn thấy chứ, tàu tôi sắp chìm họ cứu, họ tàu tôi tốt, có gì đó Chuyện lạ có bề trên chuyển cho nên mình phải hiểu Để mình thấy rằng mỗi người đều có số phận Nhưng mà tôi ra đây tôi thấy tôi làm việc cho Việt Nam nhiều hơn Bạn nào nhận được nhiều thê của tôi Thế vì tôi ở Việt Nam gần hả, nhưng mà họ không có thế nào mà có cơ hội, tôi có miếng giấy mà viết lá thơ ra. Vì tôi không có tiền. Nào, tôi ở đây tôi còn giúp được cho họ có hơi thở, để họ sống. Mà nếu tôi ở nhà thì tôi tiền đâu tôi giúp cho họ. Nhưng mà nói là chú Ngậu bị tù thôi. Chú Ngậu bị bắt. Thế chú bí được không có sao? được được Nó quý được ở lại, ở lại. Chuyện đó lầm. Người ta tổ chức, xỉnh. Rồi chú Ngầu lại đi tìm chú được. với tôi đã đánh điện tính, nó không có cho đi. Nhưng năm nó là quý số nó không đi được. Đánh điện tính nào không chịu. Nó, nó đi, nó đi, nó bán nhà đi, nó phải chịu. Rồi tôi biết thơ cho yên, cũng chịu đừng đi, cũng ra đi. Người lao động, người thở, thở dôi, thở mọc mà làm gì mà, mà sợ, Ở chế độ đó làm gì mà sợ, bỏ đi, <cười> đúng không? Bây giờ xanh ra phá sản, rồi tôi cũng gỡ quà về giúp đỡ. Xét không thâu những nghe lời. Trước khi có gì, năm trả người đi, không sửa bản đạo. Có mắt mắc được chẳng Thầy Họ không biết vì, vì cái mission Bắt buộc mà nói sao như vậy Thầy cha sẽ đứng trên giường trúc Uống sự đào Đưa con đi Con đi khác hơn mọi người thì Chúng tôi chưa ăn sáng là Lên tàu sửa quốc Chưa có ăn sáng Cái chuyện lạ kỳ Còn hơn người ta đi tourist Không ai xếp tàu bệ bề Bà này ngủ chưa, ngủ vừa tỉnh là, là thầy kêu lên tạo pháp, bà hỏi làm cái gì <cười> Nó đâu có biết cái gì Người ta đi khổ cực, chúng tôi có gì hết Bị bắt một con dư đồ đạc rất nhiều Rồi ông tài công nó lấy, lái, lái với tạo gì, ông chuột vỡ, ông vợ ông bị bắt Rồi bên chính vụ nó cho 50 lượng bạn rồi Rồi ông đi lái một nữa, ông ra ngay cái chỗ đó, hạ khẩn quốc tế, tàu Mỹ cứu, đi theo đúng cái tọa độ của tôi đi. Lên lái 170, 190, nó đúng y cái điểm đó có tàu Mỹ cô giờ nó ở bên Mỹ rồi. Thì nó thả cái tàu đó, nó cũng trôi về Bạc Liêu, nó kì ngục. Người ta nói, người ta biết khơ quá, người ta nói. Trở về Bạc Liêu, không ai lái hết. Tự nó trôi về. Cái kỳ cục không? Một <cười> chú đó bây giờ Mỹ rồi Cái chuyện bề trên sắp đặt Vô cùng mình không thể hiểu được Không thế nào hiểu được Thôi hôm nay xuống đây ngập Cũng mừng lắm rồi Một ngày nào nó mình cũng gặp Canada Mỹ chứ không kệ đâu Nè không? Ở đất liền thì cũng yên rồi Hả? Rồi tôi mong rằng Các bạn ở lại có cơ hội Chỉ cho mọi người tu đồng luận Để cho họ tự giải quyết Thấy họ Hả? Thì giờ thì tôi thì giờ có hạn Thế nào phục vụ nhiều người được Thì rồi truyền với nhau nha Để nghiên cứu đây, Thấy đây là một cái pháp quý Để tự cứu mình Mà hiện tại ở bên Mỹ cũng vậy, các nơi đều là rất nhiều người tu. Ngay cả bên Pháp, người Pháp cũng xin xuống tấp nữa, chứ không phải là người Việt Nam. Quay quần ở bên tôi để học đạo, chính người Pháp, bây giờ họ tu cũng nhiều. Lần lần lần lần họ tư truyền bá lại họ. Bộ thuốc Pháp này nó không phải lệ thuộc với một ai. Pháp này là Pháp của người mình nắm được là Pháp của tôi. Nếu mà tôi truyền Pháp cho các bạn, các bạn không tu thì cái Pháp này liễn rồi. Mình tu là pháp của mình Mình để chi để lập lại trật tự cho sinh mình Giữ lại sức khỏe nếu mà lo một cách vô lý Rồi nó sánh ra điên loạn Rồi ai cứ chúc chết Thấy không? Ai cứ giúp đăng người thắng yêu Ai cứ giúp đăng người thắng yêu Nếu mà con mà không ở trong hội cái đạo yeah. Mà không có cái pháp này thì chắc Chết nhiều người cũng vậy Nó cũng như là cái là Suốt ngày thì uhm. lo ăn Ừ. Kết lo ăn lại lo đến nhà Đó. Ở đây chưa xong mà lại lo Bây giờ thì là suốt ngày đấu tranh với cái đói ừ. Đói, cái đói trình nghiêng Rồi ăn bữa trưa thì mong bữa tối Rồi tối thì ăn ừ. Rồi chưa kể chuyện lao động ừ. Chưa kể chuyện tố giáo Chỉ có cái cái pháp này phải có cái niềm tin yeah. cái tự Nhưng mà anh thấy là cái khi trời trị bệnh không? Cái bệnh nan y của mình chỉ nhờ cái pháp luôn mà trị Mà người ta không hiểu thành những bị bác sĩ ở bên Mỹ Bây giờ họ nói khi trời là trị bệnh cho không thuốc trị bệnh Thế bây giờ họ truyền với nhau Làm cái pháp luôn hít thở à, Bây giờ họ, họ nghiên cứu này dữ lắm Tôi nói tôi thì giới hạn rồi Tôi năm 60 tuổi đây rồi tôi sẽ chết Bây giờ các bạn cái gì tôi biết được Tôi nói rồi các bạn nghiên cứu Để đâm cốt cho mọi người Thế tôi không có khả năng làm nhiều Tôi nói đây tôi có bằng chứng Cơ thể tôi như thế nào Sống như thế nào Tôi thực thuật tất cả những sự thật Mà ngày sống tôi bước tới Canada Thì bao nhiêu người luôn luôn sống bên cạnh tôi Họ sẽ báo cáo về tất cả những sự thật Thế tôi không phải sống một mình của tôi Tất cả mọi người Lúc đi đâu cũng có người đi theo tôi Kiểm soát những cái hành vi của tôi tôi để lưu lại Hậu đại cho người ta thấy Có nhiều người không tin tôi Năm nay 60 tuổi Nhiều người họ nói mấy tuổi <cười> Đấy Bởi vì tâm vô quá ngại Ở đâu cũng sống Ở đâu cũng đi Vì người nó khó già là vậy Thế nó rốt cuộc Tôi nói nhiều người đừng bấn loạn Lo kiếm côn mà tôi nói bỏ hết đi Họ không, không tin Bỏ rồi tôi đói rồi chạy thử Cũng không Chạy cho học gạch rồi cũng không có gì đâu Nhưng mà bỏ phải nói yên không Nó lợi cho cơ thể mà lợi cho sự sáng suốt Mà khi sáng suốt rồi mình làm chút rồi làm phúc hơn đi là 10 giờ. Làm phúc là có tiền <cười> Mà nếu mà như vậy Mỹ ở bên Mỹ thì họ có cái, nếu mà họ tu theo pháp này chắc có lẽ họ thành công hơn mình. Thành công, họ, họ những những vị đó tu là bác sĩ, bác sĩ thần kinh tu. Những người đó nó tu tinh tấn Những người cấp lớn tu à. Nhiều lắm, những giám bực giám đốc rồi tu nhiều người Theo chú giáo, công giáo Khi mà họ chịu theo cái pháp này lại... Mau lắm màu hơn là, là... Bây giờ thấy đường lối họ lập lại trật tự Và họ hướng về chúa họ mau hơn Và đạo nào cũng tu pháp này được mà Nếu mà anh có trật tự thì anh Hướng trở về người kính yêu của anh thôi Thế đâu có phải bắt buộc Phải theo theo ông 8 Ông Tám nghĩa lý gì Ông Tám chỉ thực hiện là sát con người làm được như vậy Thì mọi người cũng tự làm Và để đi tới Cái nguyên căn của mọi người khác nhau Mọi người cũng mắt mũi tai miệng Mình nhìn ra anh hai anh ba anh tư khác nhau Trị triệu ức ức người khác nhau Làm cái tần số khác nhau Cái trình độ khác nhau Bây giờ mình có trình độ mà mình không chịu trở về Với trình độ của mình Thì mình phải lập lại chặt trừ để trở về trình độ sản phẩm của mình Mà trình độ không mua không bán được Phải nhớ chỗ đó Cho nên mình có cái trình độ của mình Mà người kia có trình độ của họ Không có kéo cái trình độ của mình Mà chia cho người khác được Mà của người khác không có thể chia cho mình. Cho nên căng ngạo quả nấy. tôi cái pháp này nó lập lại trật tự và trở về với trình độ sẵn to của chính. Để tiến qua lên một nắp cao hơn. Này. Đó. Thành ra đạo nào cũng tôi được. Thành tôi thật đạo vậy. Mà mình nghĩ một chương trình. Con thấy là trong nó có nói là cái con người bị qua nhiều kiếp. Phải rồi, phải qua luân hồi nhiều kiếp. Đến một lúc nào đó sẽ... Như là có một cái điểm Như là một cái điểm gì Đó là thức ý, cái tâm Thức tâm. Như vậy. Đúng như Bắt đầu ra ra khỏi những cái chậm đồng đợt Con nghĩ là trước đây con Cục đợt đã nhiều cái Misokin là nhiều để Sau cái trận Cái lần mà tù ừ. vừa qua 4 năm Là, là lần thứ 4 Thế thông... rồi thì là Sau đó thì con mới làm một cái kiểm điểm bản thân ừ. là tại sao có những người khi học cùng trường rốt hơn mình ừ. ngu hơn mình ừ. nó đậu kém mình, ra ngoài nó làm việc kém nhưng tại sao bây giờ là hơn ừ. là trung tướng mà mình mới ra thành dụng ra, mới đi tìm hiểu đến, đến khi mà cải uh, cả tạo ra thì lúc tóc nó rụng tóc nó nhiều lắm ừ. thì mình đưa ra một số mình cứu rồi đây và trong cái thời gian trước đó ừ. thì còn có nghiên cứu cái số của con người. Ừ. Tức là tại sao tôi với nó cùng học với nhau ừ. và tôi biết chắc là nó rốt hơn rồi Bởi vì đã chứng minh cả mới rằng quan cùng mình mình với ừ. nhau hai mấy năm thì biết nhau thì biết sợ trời. Ừ. Mà tại sao cũng không có thể... Mà nó lại? Ừ. Hả chứ con nó cái chuyện giàu có làm chuyện rồi nó lại sao ấy. Trong thời đó mình đi cải tạo bốn năm. Để cái đó, vì thế cái đá đó nó gọi thì lý và mình tìm học chiếc đâm tìm hiểu từ vì thì thấy cung phúc đức xấu về lúc khi cải tạo xong rồi tóc nó dùng cái thế cái này ra ừ. mới biết là qua nhiều kiếp thì lúc xem được cái tuổi thời đàn bà ấy ừ, ừ. thấy là khi mình qua một thời gian những kiếp này kiếp kia cũng luôn luân dần nghiệp chướng thì một lúc nào đó ừ. sẽ có một cái như là thức một cái linh bị thức tỉnh dậy ừ. thì thức tỉnh dậy thì không như thấy là Tự là có qua nhiều ý, ý, ý kiếp Chính cứ là theo tướng Pháp thì là những điểm đất rùi đây này Đến cái lúc đó ừ. thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình đã qua nhiều kiếp rồi Trái lại, có những người tại sao mà ta tu trong Thành Bởi vì kiếp của ta ít qua, thành ra ừ. cái căn cơ nó nhẹ Chuyên nghiệp hả? Nghiệp ít, nhà, từ đó con tư, con mà tư thì không có, không có, có tư giải đá, đi làm lao động Đi vá cổ 10km cái số về ừ. thì mỗi bước là một phú đó Phú niệm suốt từ đó về nhà không ngược đến mặt Nhìn trời nó đất mắm, tu như vậy Nhưng trả lại trong cái thời gian nào, nào, thì này Thì tu là tiên hình Nhưng mà không ngược đến cái thời kỳ về nhà Nhìn nhà nó đậm lõn Cái non. kia muốn nói để... chuyện như vậy đâu có được muốn nói <cười> Nó chỉ chỉ có một mặt mọt à Còn cái kia là tu mà phải giấu nữa chứ